thiên xưa chất vị phàn lạc quyển 6 chương 3 đờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm ở giường ánh đèn nhu hòa không gian yên tĩnh nghe hơi thở nặng nề của trương huyền nương t e. b thành phong cũng cảm thấy có chút mệt mỏi đang lúc mơ mơ màng màng di động trong túi áo run run làm anh bừng tỉnh vội đi đến buồng bên cạnh lấy di động ra nghe anh Hành Phong đã xảy ra chuyện anh mau tới bên tai vang lên tiếng khóc nức nở của Phùng Tình Tình nơ e b Hành Phong vội hỏi em ở đâu phòng tập thể dục ở cuối lầu ba Anh lập tức đến ngay Nương Nguy Ê e. B Hành phong đóng di động đi ra Thấy Trương Huyền đang ngủ ngon lành Liền dịch chăn lên cho cậu Nhẹ nhàng đi ra ngoài Rồi đóng cửa lại Mình đi nhanh rồi quay về Hẳn là không có việc gì Anh trong lòng nghĩ như vậy Trên bung tàu ánh đèn sáng lạnh. Đường Y E B Hành phong trèo lên cầu thang vội vàng chạy lên tầm trên Đối diện có hai người đi tới Nhìn thấy anh Lập tức tránh vào chỗ tối Chờ anh đi xa mới đi ra Là người nhà của đứa nhỏ kia Đặng nghiêng nhỏ giọng nói Cô xác định thằng nhóc kia sẽ đến Đương nhiên, lừa nó rất đơn giản Chờ nó tới gần, anh lập tức động thủ Kẻ có tiền đều rất ngu ngốc Chỉ nhìn một tên đơn thuần như tống giản là biết Cô ta nói với hoác cô ta biết ảo thuật Nhưng chỉ có thể nói cho một mình nó Thằng nhóc kia liền dao động Đáp ứng buổi tối đến tìm cô ta Còn cam đoan không nói cho người khác Cho nên Đặng Nghiên rất có tin tưởng Tiền đều tiêu hết Đương nhiên phải nghĩ biện pháp kiếm tiền Đặng Nghiên cảm thấy được chiêu bắt cóc này là thực dụng nhất Khoan thuyền tàu chở khách cấu tạo rườm rà, Dễ dàng giấu người Rồi bảo người nhà hoác ly đem tiền chuột gửi đến tài khoản do cô ta chỉ định Chờ bạn của cô ta cầm được tiền trong tay liền giết người diệt khẩu Hoác Ly đã nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ Không thể lưu lại Ở trên biển hụi thi diệt tức rất đơn giản Chính là cô ta không nói điều này với tốn giản Cô xác định là không bị phát hiện chứ tốn giản diện mạo thô kệch, Kỳ thật lá gan cũng không lớn Chuyện sắp xảy ra làm hắn có chút sợ hãi Vũ hội đã bắt đầu rồi Tất cả mọi người đều đi chơi tham gia các chương trình Không ai nhìn thấy đâu Xuyệt Đến rồi Ngọn đèn nhàn nhạt ở trên bung tàu chiếu xuống bóng dáng nho nhỏ Là hoác liệt Lưng còn đeo một cái ba lô loại nhỏ nhẹ nhàng tiện lợi Vội vàng chạy tới Bên mép mạng thuyền rất tối nói nhìn trái nhìn phải Hỏi Đặng Nghiên Thật là tối Tại sao lại hẹn ở đây Đi theo chị Đặng Nghiên tiến lên thân thiết Đưa tay bắt lên vai hoắc ly Đồng thời nháy mắt với Tống Giảng Đâm lao thì phải theo lao Tống Giảng khẽ cắn môi Lấy ra khăn tay Từ phía sau biệt kín miệng mũi của hoắc ly Nhìn thấy thằng bé vùng vẫy trong chút lát rồi dần dần an tĩnh lại Phỏng chừng là đã bị ngấm thuốc mê Lúc này mới buông tay Ôm lấy nó Theo đặng nghiêng vào trong khoang thuyền Meo meo một bóng đen đột nhiên từ trong ba lô hoác ly thoát ra Hai người đồng thời giật mình Thấy đó là một con mèo đen nhỏ Ngồi xổm trên mặt đất Mắt mèo xanh thẳng đang âm thầm phát ra hào quang lạnh lẽo Tống giãn trong lòng phát ruông Đang định đi bắt lấy con mèo thì lại bị đặng nghiêng ngăn cản Mèo để lát nữa tính trước đem thằng nhóc này vào đã Địa điểm đặng nghiêng chọn chính là khoan thuyền chứa đồ chuyên để vật tư phục vụ khi cần thiết Bình thường sẽ dùng không đến Rất thiết hợp để giấu người Hai người từ than lầu đi vào cabin Nhìn đến tấm miễn không phận sự miễn vào đặt ngay trên cổng vào Đặng nghiêng cười khẩy một tiếng Lấy một cái kẹp tâm, Cho vào ở ổ khóa xoay vài cái Cửa liền mở ra Cô ta đã lăn lộn gian hồ từ nhỏ Loại kỹ xảo nhỏ này không làm khó được cô ta So với tốn giảng Đặng nghiên có vẻ lão luyện hơn Đi trước dẫn đường Xuống mấy tầm cầu thang Đi vào phòng chứa đồ Bên trong để các loại vật tư Tùy tiện chọn một góc nhỏ là có thể giấu được thằng nhóc Đi sâu vào trong một chút nhìn xem thế nào Khoan rất lớn Đặng nghiên quyết định tìm vị trí tốt nhất Nơi này tự hồ thường không có người đến Cô ta nhìn xung quanh Tiện tay đẩy một cánh cửa ở bên cạnh Bên trong một mảnh tối đen Đặng nghiêng ấn công tác đèn Ánh sáng rất yếu Hình như đây là gian đường đồ lạc vặt Đi sâu vào bên trong Trước mặt lại xuất hiện một cánh cửa Trên cửa có khóa Dựa vào, ở chỗ này còn bỏ khoát, nhất định có vấn đề Đặng nghiên mắng một câu Lại sử dụng tiểu xảo mở khóa của mình Chung quanh quá tối Tống dạng có chút sợ hãi Bất quá vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kìa Hỏi cô nói bên trong có thể giấu thứ gì quý báu hay không? Nếu có thì tốt rồi Chúng ta có thể nhân cơ hội vơ vét thêm một khoảng Đặng nghiên mở khóa tốn chút công phu Sau khi mở ra Cô ta tức giận đá văn cửa Cửa sắt bị va chạm phát ra tiếng vang nặng nề Hai người đi vào đi Không ngờ phát hiện bên trong đèn sáng Không gian rất lớn thoang thoảng một thứ mùi lạ Hai bên đặt mấy cái tủ sắc lớn. Phía trên có để mấy thứ đồ lặt vặt linh tinh. Trên mặt đất ở ngay chính giữa có một cái hòm gỗ thật dài. Trong đó có thể bỏ vàng bạc châu báu không tưởng tượng đến những tình tiết có trong phim ảnh. Tống giản nổi lên lòng tham. Đem hoác ly ném tới một bên. Định bước tới xem. Tôi khuyên anh tốt nhất không nên qua đó Đừng có ham muốn những thứ không về mình Thấy hoác ly vỗ vỗ mông từ trên mặt đất đứng lên tốn dạng bị hù dọa Mày tỉnh Tôi căn bản là không ngứt Tiểu hồ ly trong mắt tràn đầy vẻ cười nhạo tôi chỉ là muốn nhìn xem các ngươi muốn làm gì Không nghĩ tới các ngươi xấu xa như vậy Muốn bắt cóc tôi Nó dù ngốc Cũng đã có 500 năm đạo hạn Uống chi bên người còn có tiểu bạch làm quân sư Ác nhân khí trọc người ác khí đuột Nói ngay từ đầu liền ngửi ra được bọn họ không bình thường Cho nên mới nhận lời mời Thấy hoắc ly tỉnh Đặng nghiên biết không tốt Tiến lên muốn bắt lấy nó Ai ngờ trước mắt gió lạnh đột nhiên nổi lên Cô ta mới chết mắt một cái mà đã không thấy hoát ly đâu nữa Ngọn đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên sáng rực lên phát ra tiếng rơn, à, e, tê, rơn. À, e, Ánh đèn khi sáng khi tắt Giống như bị chập mạc Cảnh tượng diễn ra giống hệt như trong mấy bộ phim kinh dị Sau khi nhay nháy vài lần Đèn hoàn toàn tắt Cả phòng chìm vào bóng tối Cũng may tống giãn mang theo đèn kinh Bật sáng Đi bắt hót liệt Lại phát hiện bốn phía căn bản không có bóng dáng của nó Nó nhất định là trốn ở sau ngăn tủ Mau tìm đặng nghiêng mới vừa rốn xong Trong bóng đêm liền phát giác sau gáy lạnh lạnh bị cái lông xù gì đó xẹp qua Một giọng nói ôm trầm hỏi ngươi đang tìm ta sao A đặng nghiên hoảng sợ kêu lên Cô ta từ nhỏ đã lăn lộn gian hồ Lá gan so với những cô gái bình thường lớn hơn rất nhiều Nhưng dù là như vậy Hiện tại cũng vô cùng sợ hãi Bởi vì cô ta dựa lưng vào tường Chung quanh lại không có gì để báo víu. Hoác ly căn bản không có khả năng nói chuyện ở phía sau lưng cô ta được Trừ phi người nó lúng vào ở trong tường Cô ta cũng quyết lấy điện thoại cầm tay ra Mở ra chức năng chiếu sáng Lại vừa lúc nhìn thấy thân hình tốn giảng bay lên Vèo một cái ngã thật mạnh về phía sau Đèn pin tụt ra khỏi tay Giống như bị rực dây lăng lăng về phía trước Một bàn chân nhỏ vương ra Chặn nó lại Trong bóng đêm ánh mắt xanh thẳng sáng quắc Của mèo nhìn chầm chầm cô ta Huếch, âm thanh lạnh lẽo chói tai vang lên Làm cho tim của đặng nghiêng đập thình thịt Cô ta vốn rất cẩn thận Lúc vào đều đem cửa đóng lại Một con mèo nhỏ không có khả năng mở được cửa sắt nặng nề Lại càng không phát ra tiếng kêu ử dị âm ngoan như vậy Chớ chọc mèo đen, nó là hóa thân của tà ác và hát ám Sẽ mang ngươi đi xuống địa ngục Tự hồ đã từng nghe người ta nói qua Bất quá hiện tại đặng nghiêng cũng không nghĩ nhiều được như vậy Phát khùng lên đem điện thoại ném về phía nó mắng con mèo chết tiệt Ta làm thịt ngươi Tống dạng đứng lên Còn không có hiểu được đã xảy ra chuyện gì Ngẫm đầu thấy có một bóng đen ở ngay phía trước Lập tức tiến lên bắt người Hoác ly lắc mình bỏ chạy phòng khá lớn còn có rất nhiều tủ cho dù không cần pháp thuật cũng đủ để cho nó thoát thân quẹo trái quẹo phải qua mấy chướng ngại vật đang hăng say chạy trốn còn cảm thấy vui vẻ như chơi trò chơi thì cánh tay bị túm chặt bị đặng nghiêng bắt được tiểu Huy chết tiệt nhìn mày còn chạy đi đâu đặng nghiêng rút dao từ trong túi quần quát lạnh Sự việc xảy ra ngoài dự kiến Chỉ có thể ghét người diệt khẩu Đến lúc đó chỉ cần đem quăng xuống biển Là xong hết mọi chuyện Xui xẻo chính là tốn công sức cả một ngày Một phân tiền cũng chưa kiếm được Này các người làm thật à trượt giác thuộc về động vật coi như không thoái hóa toàn bộ Hoác ly ngửi ra được sát khí của Đặng Nghiên Mắt thấy dao đâm xuống Vội niệm chú thoát thân Tiểu quỷa đột nhiên biến mất ở trước mắt Đặng Nghiên dọn ngây ngẩn cả người Tống giản càng kiếp động Thét to đứa nhỏ này không phải người Không thể để cho nó đi Còn hơn sợ ma Uyển Đặng nghiêng càng sợ hãi hình phạt sau khi mọi việc bại lộ Cắn răng đuổi theo Không ngờ cô ta lại hung ác như vậy Hoác ly thật có chút sợ hãi Ở trong đống tủ trốn đông trốn tây Bên kia tiểu bạch cũng bị tóm sản đuổi theo chạy khắp nơi Trong bóng đêm một người một mèo mệt mỏi Đồng thời chạy tới chỗ cái hòm gỗ dài kia Hắc ly mới vừa bổ nhào vào trên quan tài Chợt nghe phía sau có người đuổi tới Nhưng lập tức bị gió lạnh cuốn đi Soạn sàn, so. Đèn nháy vài cái Lại lộ ra ánh sáng nhạt Nhưng ánh đèn vụt sáng vụt tối So với hoàn toàn tối đen càng đáng sợ hơn Hắc ly vỗ vỗ lên trái tim đang đập loạn không ngừng Thở hỗn hển. Lại nhìn tiểu bạch cũng đang ghé vào trên quan thượng thở dốc Cảm ơn đã hỗ trợ Thử tiểu bạch công công lỗ tay không rõ hoắc ly quay đầu lại xem hai cái người đang té ngã trên mặt đất Hỏi bọn họ không phải do ngươi tác pháp thu phục sao Không phải Nó chính là thừa dịp loạn ồn ào Dùng tiếng huyết gió để hù dọa mà thôi Vậy ánh đèn này Hoắc Ly lại nhìn ngọn đèn vụt tối vụt sáng trên đỉnh đầu, giọng nói run rẩy hỏi cũng không phải ngươi làm. Ta có thể làm những gì ngươi không phải đều biết rõ sao? Tiểu Bạch tức giận liếc Hoắc Ly một cái. Ánh mắt xẹp qua hòm gỗ. Đột nhiên meo một tiếng. Móng vuốt dùng sức chỉ về mặt hòm. Hoắc Ly cúi đầu nhìn theo phương hướng Tiểu Bạch chỉ. Ánh đèn lờ mờ bất quá vẫn là có thể nhìn thấy rõ ràng Cảnh tượng trước mặt nắp hòm một nửa là trong suốt Bên trong là cơ thể của một ông già đang nằm ngửa Khuôn mặt mập mạc Nhưng làn da xanh sao yếu ớt Hoác ly thật cẩn thận cúi thấp đầu xem xét Mắt ông già đó đột nhiên mở to Nhìn không thấy tròng mắt Chỉ nhìn đến một vòng tròn trắng đục hung tợn trường mắt nhìn nó. Sau đó tay cũng gơ lên duỗi về phía trước. Nghĩa nha! Hoác ly lá gan cũng nhỏ như dáng người của nó, sợ tới mức từ trên quan tài nhảy xuống, ôm đầu vọt ra bên ngoài. Tiểu Bạch rất muốn nói hộ ly tinh không cần phải sợ ủi, còn chưa kịp nói ra, hoác ly đã chạy không thấy bóng dáng. Nó quay đầu lại nhìn hòm gỗ to dài Người nọ đã đẩy nắp hòm ra Thẳng tóc ngồi dậy Động tác cũng hoàn toàn giống như cương thi chiếu trên tivi Tiểu bạch vội vàng chạy đuổi theo hoác ly Đặng nghiêng và tống giảng mới vừa đứng lên Vừa lúc nhìn đến có người từ trong hòm gỗ đi ra Động tác cứng nhắc kia hữu dị nói không nên lời Lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hoác da đầu hai người run lên Theo bản năng cũng chạy trốn Đặng nghiêng thoáng chậm một bước Tay bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy Mùi nước thuốc mãnh liệt truyền đến Cô ta nơm nước lo sợ quay đầu lại Khi nhìn thấy đôi mắt trắng đục, Sợ tới mức thét chói tai Cố dứt ra cái tay kia ra Chạy về phía cửa Đèn lại tắt Trong phòng lại lâm vào bóng tối Phía trước tự hồ có những vật thể hủy dị chạm đường Đặng nghiêng chạy trốn rất khó khăn Thật vất vả theo trí nhớ chạy đến vị trí cánh cửa Vương tay ra Chạm vào lại là tủ sắt lạnh như băng Cô ta lún cuốn Kêu to tống giảng Tống giảng ngươi chết đi đâu rồi Không có ai đáp lại Bốn phiếu là khoảng không tĩnh lặng đầy chết chóc. Bên tai truyền đến tiếng gió gào thép Cuốn theo mùi mặn của nước biển Két két Âm thanh di chuyển chói tai vang lên Tủ sắt từ hai bên chậm rãi di động tới ngăn chặn đường trốn của đặng nghiêng Cô ta bị kẹp ở giữa Nghe được phía sau có tiếng bước chân tập tỉnh Chậm rãi tới gần Cô ta dùng sức lắc đầu Bắt buộc thuyết phục mình đây chỉ là ảo giác Nhưng sự thật đánh vỡ ảo tưởng của cô ta Cô ta nghe được tiếng sóng càng lúc càng rõ ràng dồn dập của Thủy Triều Lập tức cổ bị hai bàn tay lạnh như băng hung hăng bóp chặt Nói đến chạy trốn. thoát Ly so với ai khác đều nhanh. Lấy tốc độ thần tốt lẹn đến cửa. Đẩy cửa ra. Ôm lấy tiểu Bạch bỏ chạy. Giữa tình thế cấp bách ngay cả pháp thuật đều đã quên dùng. Tống Giản cũng chạy theo sau. Nhưng rất nhanh phát hiện Đặng Nghiên không đuổi kịp. Hắn do dự một chút. Quay đầu. Hành lang dài vắng lặng phía sau làm cho hắn đánh mất ý tưởng trở về cố viện Xoay người lại tiếp tục chạy Trong lúc vội vàng hắn chạy về phương hướng trái ngược với Hoắc ly Tốn giảng một hơi chạy lên lầu Đi vào trên buông tàu Dựa vào mạng thuyền há mồm hô hấp Cảnh tượng vừa rồi thật sự rất khủng bố Làm cho hắn hiện tại nhớ đến còn không rét mà run, Bình tĩnh lại Phát hiện đêm đã khuya Không chung có mưa bay lất phức Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng nhạc và tiếng cười nói Hết thảy đều rất yên bình Xảy ra chuyện gì? Câu hỏi vang lên lôi tống giảng ra khỏi sự sợ hãi Đã quên chuyện mình tìm cách bắt có người khác Hắn một phen giữ chặt cánh tay đối phương. Kêu lên có tuyển. Trên thuyền có tuyển. Tiên sinh ngài uống say. Ta căn bản không uống rượu. Là thật sự có tuyển không? Có lẽ là cương thi, ngay tại trong khoan thuyền chứa đột. a, lời giải thức vội vàng đột nhiên biến thành một tiếng kêu bàn tay đối phương mà tốn giản đang túm chặt nắm một con dao đâm thẳng vào ngực hắn. Tàn nhẫn một đao trí mạng mắt lạnh nhìn tốn giản ngã xuống kẻ giết người thẳng nhiên nói ngươi không nên nhiều chuyện như vậy chủ nhân có người ở bên tai gọi nhỏ trương huyền mở mắt ra chung quanh thực tối nương điệp Ê B. Hành phong không ở trong phòng Cậu mơ hồ nhìn thấy trước mắt có một đoàn khói đen Hai luồng sáng trắng di chuyển ở giữa làn khói Đến khi nhìn kỹ lại Đoàn khói đã biến mất Ngực khó chịu Trương Huyền vội đứng lên chạy tới toilet nôn mửa một trận Nghĩ thầm say tàu thật sự là khổ Thuốc nhỡm của tên bác sĩ Lan Bâm đưa cho cũng không thấy có tác dụng. Cậu dùng nước sút miệng. Trở lại trên giường đang muốn nằm xuống. Chợt nghe bên ngoài có người kêu mình. Thanh âm tự hồ là từ nơi rất xa truyền đến. Mơ mơ hồ hồ như là nơ. Gì. Ê. E. Hạnh phong. Trương huyền thần trí choáng phán. Đến khi mở mắt ra Đáy mắt xẹt qua một luồng sáng Hoảng hốt đứng lên Theo tiếng gọi đi ra ngoài Đi đến mạng thuyền ở đuôi buông tàu Xung quanh không có ai Hạt mưa lạnh như băng đánh vào trên mặt Làm cho cậu giật mình hoàn hồn Cậu sao lại ở chỗ này Trương huyền mờ mịt nhìn xem bốn phía Bỗng nhiên nhìn đến có người nằm ở một bên đuôi mạn thuyền Trong không khí có mùi máu Không để cậu kịp phản ứng Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gió vuông vuốt Lập tức cổ đau nhức Thần trí hoàn toàn chìm vào trong bóng tối Sau một hồi lâu Bên tai xuất hiện tiếng kêu ồn ào sợ hãi đánh thức trương huyền Cố hết sức mở mắt ra Tầm mắt mơ hồ Thấp thoáng nhìn thấy trước mắt tụ tập rất nhiều người Trên tay mình nắm con dao tràn đầy máu tươi Còn có khuôn mặt kinh hoảng của nương Gì e. B Hạnh Phong Chủ tịch không phải tôi Còn chưa nói xong cậu lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối đến lúc tỉnh lại đã nằm trên giường lớn ở trong phòng nghỉ. Nương, D, E, B, Hàn Phong cùng Hắc Ly và Tiểu Bạch ngồi ở bên giường, thấy cậu tỉnh lại, cùng nhau nhào tới. Cậu thế nào? Không sao. Đầu vẫn chán phán như cũ, toàn thân mệt mỏi. Loại cảm giác này đối với Trương Huyền mà nói là cực kỳ xa lạ Xa lạ đến mức làm cho cậu sợ hãi Vội ngồi xuống Hỏi đã xảy ra chuyện gì Tống dạng bị giết Bọn họ nói là do anh giết Còn muốn đem anh nhốt lại Nương, e. B, Đại ca không đồng ý Liền đưa anh về đây Hiện tại thuyền trưởng và bảo vệ vẫn còn ở bên ngoài Hockley nói Sau khi Trương Huyền té xỉu Có nhân viên phục vụ đi qua Phát hiện hai người ngã giữa vụn máu Lập tức báo cho thuyền trưởng Trần Dụ Sau đó qua sự kiểm tra của bác sĩ Đỗ Chứng thật tống dạng đã chết Trương Huyền trên người có dính vết máu của tống giảng Con dao nhỏ cậu nắm trong tay cũng trùng khớp với miệng vết thương trên người hắn Bảo vệ đề nghị giam cầm Trương Huyền Vị nơ Doi E B Hành phong bát bỏ Cho nên bọn họ hiện tại đều canh giữ ở bên ngoài Chờ Trương Huyền tỉnh lại Người không phải tôi giết Nếu cậu ghét người nhất định sẽ làm sạch sẽ gọn gàng, làm sao ngoan ngoãn chờ người tới bắt được Hung thủ làm như vậy quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của cậu Tôi biết May mà bác sĩ đổ giải vây cho cậu Nói với tình trạng thân thể cậu lúc đó hoàn toàn không có sức lực hành hung Nâng y y e b, Hạnh phong nói Lúc ấy nhìn thấy hiện trường giết người chỉ có thủy thủ và vài hành khác Tin tức tạm thời bị phong tỏa Bất quá trần dục yêu cầu giam giữ trương huyền May là bạch tiên khải trùng hợp đi qua Nói giúp cho nương a E B Hạnh phong Bạch gia cùng tập đoàn vạn hoa có chút giao tình Trần Dục không tiếp tục khó xử nương. T E B Hành Phong có điều là Trương Huyền biết nhân tình này của Bạch Gia cũng không phải là dễ dàng hoàn trả lại. Chiêu Tài Miêu sau này sẽ phải đau đầu rồi. Nương. T E B Hành Phong rót một cốc nước ấm cho Trương Huyền. Chờ sắc mặt cậu đỡ hơn Mới hỏi cậu sao lại lên buông tàu Không đợi trương huyền trả lời Tiến đập cửa vang lên Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đi vào Ông ta là thuyền trưởng Trần Dụt ngụy chính nghĩa và bác sĩ đổ cũng đi theo sau Mọi người tới vừa lúc tôi phải nói rõ trước Tôi không có vết người là có người hãm hại tôi Trương huyền đem những chuyện đã trải qua đơn giản kể lại Bất quá che giấu chuyện bị tiếng gọi mê hoặc. Trần Dục sau khi nghe xong Hỏi cậu có nhìn rõ là ai đánh mất cậu không Tôi nếu nhìn thấy Sớm đem hắn bắt đến đây Còn có thể ở trong này bị ông tra hỏi sao Trương huyền phẫn nộ nói Ánh mắt Trần Dục làm cho cậu rất không thiếu Ghi rõ ràng chính là ánh mắt nhìn kẻ trộm Bộ làm thuyền trưởng thì rất giỏi sao Bác sĩ Đỗ giúp Trương Huyền kiểm tra đơn giản một chút Lại lấy thuốc cho cậu Trước mắt bao người Trương Huyền không có biện pháp Kiên trì uống Bác sĩ Đỗ nói với Trần Dục thân thể cậu ta rất yếu Để cho cậu ta nghỉ ngơi đi Trần Dục đem ánh mắt chuyển hướng sang Nơ G E B Hạnh Phong Nói trên thuyền có hơn 300 hành khác Tôi không nghĩ bởi vì một người mà tạo thành sự hoang mang không đáng có Khi cần thiết tôi sẽ giam giữ cậu ta Xin Nơ G E B Tiên sinh hợp tác Nơn E B Hành Phong từ chối cho ý kiến Còn thẳng nhiên nói vẫn là chờ Đặng Nghiên tỉnh táo lại rồi nói sau Đặng Nghiên Trương Huyền nghi hoặc xem nơn E B Hành Phong Chờ Trần Dục và bác sĩ đổ đi rồi Vội hỏi Đặng Nghiên lại làm sao vậy Cô ta điên rồi. Đặng nghiên là do một vị hành khách đi toilet phát hiện. Lúc ấy cô ta thần trí đang ở trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Trốn ở trong toilet hì hì cười không ngừng. Lương. ai, Vương. Vương. Quy. Quy. Hành khách kia bị dọn cái chết khiếp. Trần Dục Phái Y tá chăm sóc cô ta Hy vọng sau khi cô ta tỉnh lại có thể nói ra tình hình thực tế Sư phụ, người nói có thể là cái tên tội phạm trốn trại kia làm hay không Vừa vạn thấy người xuất hiện, liền vu oan giá họa cho người Có lẽ, kỳ thật Trương Huyền biết không thể nào Là có người cô ý dẫn cậu đi ra ngoài Sau đó giá hòa cho cậu Bất quá đồ đệ quá xúc động nhiệt huyết Có một số việc vẫn là biết ít một chút thì tốt hơn Chủ tịch anh đi đâu cậu hỏi nương IEB Hành Phong Đi tìm tình tình Nương I, e, b, Hành Phong rất hối hận mình đã rời đi vào lúc đó Trên thực tế anh căn bản không tìm được vùng tình tình. Căn phòng tập thể dục kia đêm nay không mở. Ở đó không có ai. Cho nên anh lại đi những phòng thể dục khác để tìm người. Mất chút thời gian. Nhưng tuyệt đối không vượt qua 15 phút đồng hồ. Cho nên lúc anh vội vàng quay lại. Phát hiện Trương Huyền gặp chuyện không may thì vô cùng kinh ngạc. Lúc ấy kim đồng hồ chỉ 2 giờ đêm. Nói cách khác anh đã đi được hơn 1 tiếng. Anh lại xuyên qua. Trương Huyền than thở, chỉ có một cách giải thích Đi sai thời không đối với Nương. A B, e. B. Hàn Phong mà nói đã thành thói quen, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sư phụ Tôi đã nói chuyện về tội phạm với thuyền trưởng Ông ta đã đồng ý hỗ trợ điều tra Yên tâm đi Có tôi ở đây Tuyệt không để cho người xấu có cơ hội dở trò Vì bảo vệ trương huyền Ngụy chính nghĩa tiết lộ thân phận cảnh sát Còn đưa ra đề nghị trở về địa điểm xuất phát Bất quá bị trần dục bác bỏ Nói bản thân không có quyền lực thay đổi hành trình Hiện tại là thời kỳ du lịch suy thoái Nếu trở về địa điểm xuất phát Đối với công ty mà nói không chỉ có tổn thất kinh tế Danh dự cũng sẽ chịu ảnh hưởng Ông ta kiên trì đem sự kiện ác chế xuống Cũng phụ trách an trí thi thể Còn thỉnh cầu ngụy chính nghĩa mau chóng ra ra hung thủ Bảo đảm sự an toàn cho hành khách trên tàu Giang thương Trương Huyền oán hận nói Để tôi đi điều tra Tuy rằng trên thuyền có nhân viên bảo vệ Nhưng mà không thể trông cậy gì được cả Thấy Trương Huyền không sao ngồi chính nghĩa cáo từ nương. Đi E B Hành phong vội gọi cậu ta lại Đưa một khẩu súng của cậu cho tôi. Cái gì ngụy chính nghĩa bản năng sờ soạn thắt lương? Nói đùa. Đây chính là thứ hành nghề của cậu. Sao có thể tùy tiện tặng người? Tôi biết cậu luôn luôn mang theo hai cây súng trên người. Hiện tại ta ngoài sáng địch trong tối tôi cần vũ khí phòng thân. Nương E B Hàn Phong nói rất bình thản Nhưng trong lời nói biểu hiện rõ là mệnh lệnh Ngụy chính nghĩa do dự một chút Thỏa hiệp Lấy súng ra vội đưa cho anh Chưa đến thời khắc máu chốt thì đừng dùng Sư phụ bây giờ còn là người bị tình nghi Đừng hại tôi phạm sai lầm Ngụy chính nghĩa đi rồi Trương Huyền thật hâm mộ sờ sờ cây súng Bị nơ. Y E B Hành phong đẩy ra Đem súng bỏ vào túi áo Hỏi Hoắc Ly Các ngươi sao lại biết Trương Huyền gặp chuyện không may Tống giảng là Cương Thi giết em và Tiểu Bạch đều thấy được Kỳ thật Hoắc Ly ngay từ đầu đã nghĩ nói cho mọi người là Cương Thi giết người Bị Tiểu Bạch ngăn cản Hiện tại mọi người đi rồi Vì thế hai người ngươi một lời ta một lời đem Phát hiện ở khoan thuyền chứ đồ nói ra Các ngươi xác định là Cương Thi Hoác Ly lập tức gật đầu Bị Tiểu Bạch đạt một cái Giải thích có lẽ là người Người nọ trên người không có tử khí Bộ dáng nhiều nhất là có chút đáng sợ Bất quá lúc ấy nó chạy đi theo hoác ly Cũng không thấy rõ ràng Không dám khẳng định Vốn muốn đi tìm trương huyền hỏi Ai ngờ liền phát hiện cậu xảy ra chuyện Xem ra là có người giấu quái vật ở khoang thuyền Thấy tốn dạng phát hiện Liền ghét hắn diệt khẩu Đặng nghiêng cũng bị sợ tới mức tinh thần thất thường Người có năng lực giấu người ở khoan thuyền chứa đồ dưới tầm thấp nhất không nhiều lắm Đáng giá hoài nghi nhất chính là Trần Dục Trương Huyền kêu lên Khi Tống Giảng bị giết Trần Dục đang đọc diễn văn ở Vũ Hội Rất nhiều người đều có thể làm chứng Điểm này nơi I, E, B, Hành Phong cũng đã nghĩ tới Bất quá Trần Dục không có thời gian giết người Thì phải là đồng bọn làm, lá chính, phó nhịp thủy thủ, những người này đều có có thể Trương Huyền nói Kỳ thật Ta cảm thấy kỳ quái ở chỗ Tại sao hung thủ muốn đem một khối cương thi hoặc quái vật giấu ở trong thuyền đi ra biển Tiểu Bạc hỏi Hoác Ly lập tức nói tiếp Rất đơn giản A, giết người hội xác ném xuống biển sẽ không có ai biết Đơn D, e, B Hành phong lắc đầu Hội thi diệt tích có rất nhiều biện pháp Cho dù quăng xuống biển cũng sẽ không lựa chọn tàu biển chở khác Nhiều người nhiều mắt Rất dễ dàng bại lộ Cho nên hung thủ nhất định có mục đích khác Mới đành phải lựa chọn thuyền cỡ lớn